các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhắm mắt lại, niệm chú định thần. Một lúc sau trời đổ mưa thật lớn. Những giọt mưa đập vào mặt nghe ràn rát, Gái ốc nổi, cùng bệnh vì lại. Từ này trở đi chàng không được phép mở mắt nữa. Cho tới khi đám đệ tử thầy mười cẳng chàng về nhà, họ lột hết quần áo chàng và được lau thật khô nhưng vẫn lạnh công. Tấm ván hòm đã được rửa thật sạch. Và để ngay trước bàn thờ Đám đệ thử thầy Mười khiến chàng đặt nằm dài trên tâm ván Bây giờ thân thể Sam chỉ còn sợi dây cả tham 36 mắt bằng vàng, cột ngang bụng Và miếng vài áo của hai thu cột ở cổ tay Thầy Mười bắt đầu đọc một bài kinh nghe giận người Âm thanh thê thảm của thầy kéo dài ra Ê à trong tiếng gió Sau khoảng một cây nhang, đám đệ tử thầy mười lấy bút vẽ thân hình san lên tấm ván họ. Chàng không mở mắt ra nhưng cũng cảm thấy chiếc bút chỉ chạy dài dọc theo cơ thể, cỏ và miếng ván kêu kẹt kẹt. Sau đó họ khiêng chàng lên kéo tấm ván ra. Sàn nghe thấy tiếng cưa cọt kẹt, mọi người không ai nói với ai một lời nào. Giọng ngâm nga Những câu kinh lạ tai của thầy Mười vẫn đều đều Ngoài trời mưa thật lớn Sấm chớp ẩm ị và trói loà Nhưng bây giờ Săn đã cảm thấy dễ chịu Không còn lại như trước nữa Tuy nhiên chân tay dã rời Vì mệt mỏi Có lẽ chàng đã dùng quá sức Khi đảo bộ cô hai thu Hình như vì mệt mỏi Chàng thêm y lúc nào không biết Chàng hiểu sao ngủ được bao lâu Khi giặt mình tỉnh dậy mở mắt ra chẳng thấy ai trùng quanh nữa. Cái hình nhân bằng tấm ván hòm được cưa theo đúng kích thước của chàng dựng ngay vách tường bên trái. Giữa mùi hương trầm của nhang đèn và ánh sáng chậm chờn của những ngọn nến, hình nhân trông như lay động rồi từ từ tiến lại phía chàng. Khi tới gần, xa nhìn rõ đó không phải là cái hình nhân bằng gỗ nữa. Rõ ràng là cô hai thù bằng xương bằng thịt đang rụt rẻ tiến lại. Giang đi của nàng như sợ sệt và trông hết sức khổ sợ. của lẽ nàng đang khóc. Lòng chàng tự nhiên thấy bùi ngùi. Cho một cô gái xấu số đoạt mệnh. Thấy nàng đứng lại, ông dám tiến lại gần sàn. Chàng bảo nàng. Em lại đây, nín đi, đừng khóc nữa. Sàn đô cô nói thật nhẹ nhàng và thân mật với nàng. Vậy mà lời nói của chàng làm cô hai thu sợ sệt Nàng nhỏ nhẹ thương này Dạ, dạ em không dám khóc nữa Vừa nói nàng vừa tiến lại gần san và ngồi xuống San kéo nàng vào lòng Thân thể nàng nhẹ như một làn khí bồng bệnh Tại sao chồng em muộn quá vậy Cười lên được không Dạ, dạ em xin cười để anh được vui Nàng bắt đầu ngước mặt lên mỉm cười Hai mắt hơi nhau lại thực tình tứ Chiếc miệng trúm chín hơi thở từ từ nóng lên Sàn vòng tay ôm lấy nàng nghỉ sát vào lòng Bở môi ngọt nịm của thu làm chàng gất ngây Quận áo chàng dự Nàng thì thầm biên tai chàng Em cảm ơn anh Em cảm ơn anh đã cho em về đây Xin anh đừng bao giờ hắt hủy em Em tự nguyện làm một tên nữ tỷ cho anh sai khiến. Em có thể đạp chân lên vạn vật trong vũ trụ này. Nhưng xin cho em được tôn thờ anh. Thể xác em là của anh. Vì hiện giờ nó mang hình tượng anh, hơi thở anh và tinh khí anh nữa. Hồn bế em cũng nằm trong tay anh. Anh để em sống, em được sống. Anh bắt em phải chết, thân thể em sẽ tan thành cát bụi. Xin anh thương em. Em sẽ làm tất cả những gì anh sai khiến để anh được vui Từ nhỏ tới lớn San chưa bao giờ được nghe bất cứ một người nào Nói với chàng bằng những lời êm ái quỵ lụy như vậy Tâm thần chàng đê mê Về những âm thanh ngọt ngào tình tư ấy Mặc dù biết rằng Người con gái đang kẻ môi ấp má Là do pháp thuật của thầy mới mang nàng từ lòng đất về nhưng không hiểu sao chàng vẫn say mê và không một chút sợ sệt. Sàn thấy những làn khói nhang trên bàn thờ tỏa ra bao phủ cả căn phòng nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net